Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có chỗ nào không mê người, không chỗ nào không đẹp Lôi thiệu đình ngồi ở trong phòng riêng, từ cánh cửa rộng mở, nhìn quán trà trên đường thường đi qua Đang thưởng thức bóng người xinh đẹp như mỹ nhân chiều đường kia Uống trà không phải là phong cách của anh Ở quán trà tràn đầy cổ điển Trung Quốc, lịch sự tam nhá mà uống trà Là phong cách của Hác Tương Lăng Vẻ đẹp của cô, khí chất của cô cực kỳ thích hợp với nơi này Nơi này rất đẹp Sau khi đi một vòng quanh hành lang gấp khúc Hạc từng làng ưu nhá trở lại trong phòng Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại Ngồi xuống bên cạnh anh Anh thường tới nơi này sao? Cô cực kỳ thích nơi này Mặc kệ là kiến trúc cổ điển Nhật Bản đẹp Hay là phong cách trang nhã của Trung Quốc đẹp Đều khiến cô phải than thở Không giấu cô Tôi lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Bước vào nơi như thế này Vì cô anh sẽ có ngoại lệ Bình thường tôi thường đi quẩy rượu Như nơi mà hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên Vậy tại sao hôm nay lại muốn dẫn tôi đến nơi này Cô rất kinh ngạc Cũng rất tò mò tại sao anh lại lựa chọn nơi này Vì chúng ta cần nói chuyện mà không bị quấy dày Nên ở đây tuyệt đối là loại địa phương tốt Phòng riêng chỉ nghe tiếng nước chảy róc sách hoàn cảnh thanh tĩnh như vậy Tôi từ Tokyo bay tới đây tìm anh không Tôi đã nóng lòng công kịp đợi rồi. Đôi tay đặt ở trước bàn gỗ tử đàn, không nhìn ấm trà thủy tinh còn đựng nước nóng bên cạnh, anh chỉ muốn biết nguyên nhân cô tới đây. Tôi đã nghĩ rất lâu, anh đã là người đàn ông duy nhất trong đời tôi. Anh không quên tôi, mà tôi cũng không muốn dính dáng đến những người đàn ông khác. Nếu như vậy, sao chúng ta không thử quen nhau xem sao? Khuôn mặt xinh đẹp mang theo kiên quyết bất cứ giá nào, nhưng ở phần kiên quyết kia lại ẩn giấu vẻ khẩn trương. Cô luôn luôn lấy sự nghiệp làm trọng, chưa từng chính thức lui tới với bất kỳ người đàn ông nào. Cho dù từng có thử quen, nhưng với những người đàn ông khiến cô không có cảm giác kia, cô luôn cự tuyệt thẳng thắn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đưa ra để nghỉ hẹn hò với đàn ông. Lôi thiệu đình có đồng ý không? Sau khi cô mang ra tất cả dụng khí trước mặt anh, anh sẽ cự tuyệt hay là tiếp nhận? Em muốn cùng qua lại với anh. cả người lôi thiệu đình đông cứng, không ngờ khi cô nói chuyện sẽ ra dáng quả quyết như vầy, thẳng thắn bày tỏ tâm ý muốn quen với anh. cái kia là về mặt gì? lặng lẽ nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi, hai tương lang tử lý giải cái về mặt ngạc nhiên kia. anh đồng ý không? nếu anh không muốn quen với tôi, anh có thể cự tuyệt không cần phải khách khí. cô không phải đến đây để ép buộc anh. Chuyện tình cảm như thế này Phải cam tâm tình nguyện mới được Chỉ là ngồi nhớ đáp án của anh ta là không muốn Cô nên tự xử sự như thế nào Hạc tường lăng không dám tưởng tượng ra Phản ứng tiếp theo của mình như thế nào mới đúng Cô chỉ có thể cố gắng Lấy tự tin đối mặt với anh Tôi đồng ý chợt hồi hồn Anh lập tức đồng ý Còn sợ cô sẽ đổi ý Thật sự tôi vẫn không thể quên tình cảm với em Cho dù em quên cái đêm kia của chúng ta cũng không sáng lấy tự tin đối mặt với anh. Tôi đồng ý. Chợt hồi hồn, anh lập tức đồng ý, còn sợ cô sẽ đổi ý. Thật sự tôi vẫn không thể quên tình cảm với em. Cho dù em quên cái đêm kia của chúng ta cũng không sao. Sau khi chúng ta quen nhau sẽ nhớ lại. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em khôi phục trí nhớ. Câu trả lời của anh rất quả quyết, không hề dài dòng dây dưa. Anh đồng ý, hạ từng lăng tầm thở ra một hơi Xem ra lần này cô tới là đúng rồi Tôi rất vui mừng khi anh đồng ý quen với tôi Chỉ là tôi thấy anh và phụ nữ khi nói chuyện tình cảm Đều rất nhanh chóng sao Anh không đồng ý chậm chẽ chút nào khiến cô mừng rỡ Nhưng nghe anh nói tới đêm đó lắm gương mặt của cô ứng đỏ Đồng thời cũng mang cho cô một cảm xúc không xác định được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 Thói quen của anh là chơi với Hoa Tùng nên không để ý tình cảm trên bất kỳ người phụ nữ nào sao? Điều này thì phải làm sao bây giờ? Một giây trước cô còn chìm ngập trong vui sướng vì anh đồng ý. Một giây tiếp theo lại bị lời của anh làm cho tắt hết cả vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.